Thưa các bạn, trường học của cô bé Skao đã khai giảng. James học lớp 7 ở một trường trung học nằm cạnh trường tiểu học của cô bé Skao, còn Skao năm nay vào lớp 3. Hai anh em học lệch giờ nhau nên buổi sáng chỉ có thể cùng nhau tới trường, còn chỉ khi đến tối, cả hai anh em về nhà thì mới lại được trò chuyện cùng nhau. James rất thích tham gia muôn bóng bầu dụng ở trường, nhưng vì sức khỏe không cho phép, nên cậu chỉ có thể giúp đội bóng mà thôi. Cậu làm chuyện này một cách rất thích thú. Trong khi ấy, sự ảnh hưởng của cha là lực sĩ Artigut quá lớn ở thị trấn Cormay, nên cả James và Scott đều phải sống với gương mẫu để các bạn ở trường nói theo. Việc học tập mỗi ngày một khó khăn. Ngoài kiến thức cô giáo giảng trên lớp, thì mỗi bạn đều phải sưu tầm những bài viết về sự kiện diễn ra trong thị trấn. Mục đích của việc làm ấy là giúp cho học sinh nắm được đời sống xã hội đang diễn ra hàng ngày của thị trấn. Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Mỹ Harper Lee, có bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Tháng hôm sau he đi đến chỗ làm bằng đường chính chẳng có ai chửi rủa chị nhưng khi chị đi khỏi nhà yêu vài mét chị quay lại thấy ông yêu đứng sau lưng chị chị quay đi và tiếp bước và ông Yuen giữ khoảng cách y như vậy sau lưng chị cho đến khi chị đến nhà ông Linh đích suốt đường đi he nói chị nghe một giọng nho nhỏ sau lưng âm u Những lời bẩn thỉu Sợ quá, chị gọi điện cho Linh ở cửa hàng, vốn không xa nhà ông lắm. Khi bước ra khỏi cửa hàng, ông Linh thấy Yuen đang dựa vào hàng rào. Ông Yuen nói, đừng có nhìn tao linh đít, cứ như tao là bùn đất vậy, tao không nhảy sổ vào. Việc đầu tiên mày có thể làm Yuen là lê cái sát thối tha của mày khỏi điền sản của tao, mày đang dựa vào nó. Và tao không có tiền sơn mới cho nó đâu Điều thứ hai Mày có thể làm Là tránh xa đầu bếp của tao Nếu không tao sẽ cho mày ra tòa Vì tội hành hung Linh đi Tao không đụng vào nó Và cũng không định đi chung với một con mọi đen Mày không cần chạm vào cô ta Chỉ cần mày làm cho cô ta sợ Và nếu tội hành hung Không đủ để mày bị giam một thời gian Tao sẽ cho mày đi tù Theo luật quý bà Vì vậy, hãy cố xéo khỏi mắt tao. Nếu mày không tin tao nói thiệt, thì cứ quấy dày cô ta nữa đi xem. Rõ ràng ông Yuen nghĩ ông ta nói thiệt, vì không nghe Helen báo cáo rắc rối nào nữa. Tôi không ưa được Articot, không ưa được chuyện này trước nào. Đó là đánh giá của bà Alexandra về những sự kiện ấy. Gã đó có vẻ hận thù thường trực đối với mọi người liên quan đến vụ án. Tôi biết hạ người đó sẽ thanh toán thù hẳn như thế nào, nhưng tôi không hiểu tại sao hắn phải nuôi dưỡng hắn đã có được điều hắn muốn ở phiên tòa rồi có đúng không? Bố Atikos nói, em nghĩ mình hiểu. Có lẽ bởi tâm thâm hắn biết rằng rất ít người ở may căm này thực sự tin những lời bịa đặt của hắn và me la. Hắn cứ nghĩ hắn sẽ trở thành anh hùng. Nhưng tất cả những gì hắn nhận được cho nỗi đau của hắn... Thôi, được rồi. Chúng tôi sẽ kết án tay ra đen này, nhưng hãy trở lại đống rác của anh đi. Hiện giờ hắn đã có thời gian vui thú với hầu hết mọi người rồi. Vì thế hắn phải hài lòng, hắn sẽ bình tĩnh lại khi thời tiết thay đổi. Nhưng mà tại sao hắn phải đột nhập vào nhà John Taylor? Rõ ràng hắn không biết rôn ở nhà, nếu không hắn sẽ không mạo hiểm. Những ngọn đèn duy nhất rôn bật lên vào các tối chủ nhật là ở hàng hiên trước và ở phía sau trong phòng làm việc của ông ấy. Bố Atikos nói, Chị đâu biết có phải chính Bob Yuen cắt cửa lưới đó không? Chị đâu biết ai là thù phạm. Nhưng mà em có thể đoạn. Em đã chứng tỏ hắn là một kẻ nói dối. Nhưng rôn làm hắn trông giống một tên ngốc. Tất cả những lần yêu em đứng trên bục nhân chứng, em đều không dám nhìn rôn và giữ bộ mặt nghiêm trang. Rôn đã nhìn hắn, cứ như hắn là con gà ba chân hoặc một quả trứng vuông. Đừng nói với em là các quan tòa không cố tác động đến bồi thầm đoán. Cho đến cuối tháng 10, cuộc sống của chúng tôi đã theo nghiệp quen thuộc, gồm đến trường, chơi, học ở nhà. Jim có vẻ đã loại được khỏi đầu óc anh bất cứ thứ gì anh muốn quên. Và bạn học của chúng tôi đã tử tế để cho chúng tôi quên những hành động kỳ dị của bố chúng tôi. Có lần Sisin Jacob hỏi tôi, liệu bố Atikert có phải là người cất tiến không? Khi tôi hỏi bố Atikert, bố cười khiến tôi hơi khó chịu. Nhưng ông nói, ông không cười tôi, ông bảo. Con nói với Sisin là bố cấp tiến cỡ ngang với Cotton Tom Heathfin. Bà Alexandra đang hào hứng. Cô mau hẳn đạn làm tắt tiếng cả hội truyền giáo chỉ bằng một đòn vì bác tôi lại thống trị cả nhóm. Những bữa tiệc nhẹ của bác càng ngon lành hơn. Tôi biết được nhiều hơn về cuộc sống xã hội của người Marona tội nghiệp qua việc lắng nghe bà Mary Water. Họ ý thức quá ít về gia đình. Đến độ cả bộ lạc là một đại gia đình. Một đứa trẻ có số cha bằng số đàn ông trong cộng đồng, có số bà mẹ bằng số phụ nữ ở đó. Remy Everett đang làm hết sức mình để thay đổi tình trạng này và rất cần những lời cầu nguyện của chúng ta. Mai Căm lại trở về như cũ, chính xác y như năm ngoái và năm kia. Với chỉ có hai thay đổi nhỏ. Trước tiên, người ta đã gỡ khỏi các tục kính cửa hàng và xe hơi của họ, những tấm nhãn dán có chữ Nora, chúng tôi làm phần việc của chúng tôi. Tôi hỏi bố Atiket tại sao, và bố nói là bởi cơ quan Nora đã chết. Tôi hỏi ông ai giết nó, ông nói chính ông già, ám chỉ chín thành viên của tối ca pháp viện Thay đổi thứ hai ở Mai Căm từ năm ngoái không phải là một thay đổi có tầm cỡ quốc gia. Cho đến khi ấy, lễ hội Halloween ở Mai Căm là một sự kiện hoàn toàn thiếu tổ chức. Mỗi đứa bé làm những gì nó muốn làm với sự giúp đỡ của mấy đứa khác nếu cần phải di chuyển thứ gì đó. Chẳng hạn như đặt một cỗ xe ngựa nhỏ lên nắp chuồng ngựa. Nhưng các bậc phụ huynh nghĩ, Mọi việc năm ngoái đã đi quá xa khi sự thanh bình của cô Tutti và cô Prutti đã bị phá vỡ. Tutti và Prutti, Bác Bơ là hai bà cô già không chồng, chị em ruột, sống với nhau trong tòa nhà có tầng hầm duy nhất ở May Căm. Hai bà Bác Bơ, theo lời đồn là đảng viên Cộng Hòa, đã di cư từ Clanton, Alabama từ năm 1911. Với chúng tôi, cung cách của họ thật lạ lùng, và tại sao họ cần một tầng hầm thì không ai biết, nhưng họ muốn có một cái và đã đào nó, và họ dành phần đời còn lại của họ để đuổi các thế hệ trẻ con ra khỏi đó. Cô Tutti và Prutti, tên của họ là Sara và Francis, ngoài những cung cách miền Bắc của họ, đều bị điếc. Cô Tutti phủ nhận chuyện đó. Và sống trong một thế giới im lặng. Nhưng cô Prutti không có ý định bỏ lỡ bất cứ điều gì. Đã sử dụng một ống nghe quá lớn. Đến đội riêng tuyên bố. Nó là một loa phóng thanh. Từ một trong những quảng cáo chó Victor Latt. Với những sự kiện này trong đầu. Và lễ Halloween trước mắt. Một số đứa trẻ tai quái. Đã chờ cho đến khi các cô bác bơ say ngủ. Mới vào phòng khách của họ. Không ai chửi nhà Ridley khóa cửa vào ban đêm. Lấy trộm mọi thứ đồ đạc bên trong, đem dấu dưới tầng hầm. Tôi từ chối tham gia vào một trò như thế. Tôi nghe tiếng trúng. Ấy là tiếng la đánh thức hàng xóm của các cô bác bơ vào sáng sớm hôm sau. Nghe chúng lái một chiếc xe tải đến cửa, đi huỳnh huỳnh, loanh quanh như bầy ngựa. Bây giờ thì chúng ở tận New Orleans rồi. Cô Tú đoán chắc những người bán lông thú dạo vừa đi ngang thị trấn trước đó hai ngày, đã ăn trộm đồ đạc của họ. Cô nói bọn xấu xa những tên Syri. Ông Hattek được gọi đến. Ông xem xét hiện trường và nói ông nghĩ đây là một việc làm của dân địa phương. Cô Fruity nói... Cô nhận ra một giọng may căm ở bất cứ đâu, mà tối qua thì không có giọng may căm nào trong phòng khách đó. Chúng phát âm chữ R rất rõ, khắp nơi trong nhà cô. Cần phải dùng chó săn để xác định vị trí đồ đạc của họ, cô Tutty khẳng định. Vì vậy ông Tech buộc phải đi cả chục cây số, mượn chó săn của hạt, cho chúng đi tìm dấu vết. Ông Tết Thả chúng ra tại mấy bậc thềm trước nhà cô bác bơ. Nhưng tất cả những gì chúng làm là chạy vòng ra sau nhà mà chu trước cửa tầng hầm. Khi ông Tết cho chúng chạy ba lần, cuối cùng ông đoán ra sự thật. Trưa ông đó khắp mai căm không ai thấy bóng dáng một đứa trẻ chân trần nào, và không đứa nào cởi giày của mình ra, cho đến khi bọn chó săn được trả về. Vì vậy, các bà May Cam nói năm nay mọi việc sẽ khác. Hội trường của trường trung học sẽ được mở cửa. Sẽ có một hoạt cảnh lịch sử cho người lớn, cho lăn táo, thì kéo kẹo, gắn đuôi cho lừa dành cho trẻ con. Cũng có một phần thưởng 25 xu cho trang phục Halloween đẹp nhất do người mặc nó tạo ra. Cả Jim lẫn tôi đều riêng dị. Không phải vì chúng tôi từng làm bất cứ thứ gì, mà là do chuyện cái nguyên tắc của sự vụ này. Dù sao, James cũng tự cho mình là quá tuổi tham dự lễ Halloween. Anh nói sẽ không vướng vào cho gì đại loại như thế ở gần trường học. Tôi nghĩ được thôi, bố Atikert sẽ dắt tôi đi. Tuy nhiên tôi nhanh chóng biết được rằng tôi sẽ phải có mặt trên sân khấu tôi đó. Bà Water đã sáng tác một hoạt cảnh lịch sử độc đáo nhan đề là Maikam Kanti, và tôi sẽ đóng vai một miếng giam bông. Tiếng Latin nghĩa là vượt qua khó khăn vươn tới các vỉa sao. Bà nghĩ sẽ rất hấp dẫn nếu một số đứa trẻ ăn mặc đại diện cho những thứ nông sản của hạt. Si Sin Jacob sẽ ăn mặc giống như con bò. Al sẽ là một quả đậu trắng. Một đứa khác sẽ là hạt lạc, và cứ thế, cho đến khi sức tưởng tượng của bà Mary Water và nguồn cung cấp trẻ con cạn kiệt. Nhiệm vụ của chúng tôi trong chừng mực tôi có thể hiểu ra qua hai buổi diễn tập, là bước vào từ mé trái sân khấu, khi bà Mary Water không chỉ là tác giả mà còn là người dẫn chuyện, nhận dạng chúng tôi. Khi bà gọi to thịt heo, đó là ám chỉ tôi. Sau đó nhóm của tôi sẽ hát Hạt may căm, hạt may căm Chúng ta sẽ thủy chung với mi Như tiết mục kết thúc cho buổi diễn Và bà Mary Water sẽ trèo lên sân khấu Phất lá cờ tiểu bang Trang phục của tôi không phải là một vấn đề lớn Bà Crenshaw thợ may địa phương Có trí tưởng tượng cũng mạnh như bà Mary Water Bà Crenshaw lấy một số lưới thép mỏng Uốn cong thành hình dạng miếng thịt lợn muối. Bà phủ lên một lớp vải nâu và sơn cho giống nguyên mẫu. Tôi có thể chui bên dưới, và ai đó sẽ kéo vật này phổ xuống đầu tôi. Nó dài tới gần đầu hối tôi. Bà Crenso làm cho tôi hai cái lỗ mắt. Bà làm thật khéo. Rêm nói tôi giống y chang miếng thịt muối có hai chân. Dù sao cũng hơi khó chịu, nó nóng, nó chật khít. Nếu mũi bị ngứa, tôi sẽ không gãi được. Và một khi đã chui vào, tôi không thể tự chui ra. Khi Halloween đến, tôi cho rằng cả nhà sẽ có mặt để xem tôi trình diễn. Nhưng tôi thất vọng. Bố Atticus khéo léo nói rằng, Ông không nghĩ mình có thể chịu nổi một màn hoạt cảnh lịch sử tối nay. Ông đi họp suốt. Ông đã ở Montgomery suốt một tuần và chiều đó về nhà muộn. Ông nghĩ James có thể hộ tống tôi nếu tôi yêu cầu anh ấy. Bác Alexandra nói, bác phải đi ngủ sớm, bác đã trang trí sân khấu suốt buổi chiều và mệt muốn chết. Bác ngưng bạt ngay giữa câu nói, bác ngậm miệng rồi mở miệng để nói cái gì đó, nhưng không lời nào thoát ra. Tôi hỏi có chuyện gì vậy bác? Bác nói, ồ, không có gì. Ai đó vừa bước qua huyệt mộ của bác. Bác gạt bỏ bất cứ điều gì gây cho bác một chút lo sợ. Và gợi ý rằng tôi nên cho gia đình xem trước màn diễn của tôi trong phòng khách. Vì vậy Jim nhét tôi vào lớp trang phục của tôi, đứng tại cửa phòng khách gọi to, thì theo. Đúng y như bà Mary Water sẽ làm. Và tôi bước ra, bố Atikos và bác Alexandra hài lòng. Tôi lặp lại vai của tôi cho capunia coi trong nhà bếp, và bà nói tôi thật tuyệt vời. Tôi muốn đi qua bên kia đường để trình diễn cho cô Mau đi xem, nhưng Jim nói chắc cô ta đang ở chỗ chuẩn bị hoạt cảnh. Rốt cuộc, họ đi hay không cũng chẳng quan trọng. James nói anh sẽ đưa tôi đi. Chuyến hành trình dài nhất của chúng tôi với nhau đã khởi đầu như vậy. Thời tiết ấm khá thường đối với ngày cuối cùng của tháng 10. Thậm chí chúng tôi không cần áo khoác. Gió thổi mạnh hơn. Và James nói trời sẽ mưa trước khi chúng tôi về đến nhà, không có chăng Đèn đường ngay góc khát những chiếc bóng sắc nét lên nhà Ridley. Tôi nghe rìm cười nhẹ, anh nói, cá là không có ai quấy dày họ tối nay. Rìm đang cầm bộ đồ răm bông của tôi, hơi nóng ngóng vì nó khó ôm theo. Tôi nghĩ anh làm thế thì quả là lịch sự với nữ giới. Tôi nói, dù sao đó cũng là một nơi đáng sợ đúng không? Bố không có ý làm hại bất kỳ ai, nhưng em rất vui khi có anh đi chung. Rìm nói, em biết bố Atikos không để em đến trường một mình mà. Không hiểu sao bố nghĩ vậy. Chỉ quẹo một ngã tư, rồi băng qua một cái sân là tới mà. Rêm chọc tôi. Cái sân đó dài quá sức mấy cô bé băng qua lúc ban đêm. Em không sợ ma hả? Tụi tôi cười to. Ma, hồn nóng, những câu thần chú, những dấu hiệu mật. Tất cả đã biến mất với năm tháng như sương mù dưới ánh mặt trời. Rìm nói, câu hồi xưa đó là gì nhỉ? Thiên thần sáng láng, sống chết lộn nhau, rời khỏi đường này, đừng hút hơi tao. Tôi nói, thôi đi Rìm. Chúng tôi đang ở trước nhà Ridley. Rìm nói, chắc bù không có ở nhà. Nghe kìa! Trên đầu chúng tôi, trong bóng tối, một con chim nhại lẻ loi đang chút ra toàn bộ tuyệt kỹ, nhái giọng của nó, trong niềm vui sướng, chẳng cần biết chủ của cái cây mà nó đang đậu là ai. Nó chuyển từ tiếng khi khi chói tai của chim hướng dương, đến tiếng quắc quắc giận dữ của con rè cùi, đến lời than vãn buồn bã của chim đớp mũi. Chúng tôi quẹo góc phố. Và tôi vấp phải một rễ cây nhô lên trên đường. Rìm cố giúp tôi, nhưng rồi rốt cuộc lại chỉ đánh rớt trang phục của tôi xuống đất. Dù sao thì tôi cũng không bị ngã, và chúng tôi lại đi tiếp. Chúng tôi rời khỏi đường chính và bước vào sân trường, nó tối thôi. Tôi hỏi khi chúng tôi đã đi vài bước, Rìm, làm sao anh biết mình đang ở đâu? Anh dám chắc, mình đang ở dưới tán cây rồi to. Vì mình vừa đi qua một nơi mát lạnh. Bây giờ cẩn thận đó, coi chừng ngã nữa đấy. Chúng tôi thận trọng đi chậm lại, và dò đường phía trước, để không đụng vào gốc cây. Đó là cây sồi cổ thụ đơn lẻ. Hai đứa bé không thể ôm hết vòng thân cây. Nó cách xa các giáo viên, các do thám của họ, và những láng giềng tò mò. Nó gần khu đất nhà Ridley. Nhưng người nhà Ridley không tò mò. Một khoảnh đất nhỏ bên dưới tán cây là nơi diễn ra nhiều trận đánh lộn và những trò chơi nhảm nhí thầm lén. Những ngọn đèn ở hội trường của trường trung học sáng rực từ xa, nhưng chỉ tổ làm chúng tôi chói mắt. James nói, đừng nhìn đằng trước cao nhìn xuống đất không là ngã đó. James, đúng ra anh nên mang theo đèn pin. Ai mà biết được tối như vậy? Hồi nãy trời đâu có tối dữ vậy tại mày đó. Dù sao thì chút nữa sẽ hết mà. Có ai đó nhảy sổ vào chúng tôi rêm hét lên. Một vòng ánh sáng bùng chiếu vào mặt chúng tôi, và xe xin ra cốc nhảy cẫn khoái trí sau luồng sáng, nó hét lên. Ngày nhóc, nào đã đoán tụi bay đi theo đường này mà. Mày làm gì? Mà ở ngoài này vậy nhóc, mày không sợ bu Ridley, hả? Si xin đã ngồi xe an toàn đến hội trường với ba mẹ nó, không thấy tụi tôi. Nó mò mẫm tí tận đây, vì nó biết rõ tụi tôi sẽ theo lối này. Nhưng nó cứ nghĩ là bố Finn sẽ đi với tụi tôi. Jim nói, có xa lắm đâu, chỉ quẹo cua này thôi mà. Ai mà sợ đi vòng cua này? Dù sao chúng tôi cũng phải thừa nhận rằng xây xin giỏi, nó đã là làm chúng tôi một phen hoàng hồn, và nó có thể kháo chuyện này khắc trường, đó là đặc quyền của nó. Tôi nói ê, tối nay mày không làm bỏ hả? Trang phục của mày đâu? Nó nói, để đằng sau sân khấu kia. và Mary Water nói chưa tiếc hoạt cảnh này đâu. Mày cứ để bộ đồ này phía sau sân khấu, kế bộ của Tao Scal à, rồi tụi mình đi với mấy đứa kia. Jim nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt hay. Anh cũng nghĩ thật hay khi tôi đi chơi với Sisin, như vậy anh sẽ được rảnh sang đi cùng bạn bè trang lứa của mình. Khi bọn tôi tới hội trường, cả thị trấn đã ở đó, trừ bố Atticus và các bà mệt lửa vì trang trí, cùng những kẻ vô gia cư và người thường du ru, ru trong nhà. Có vẻ như cả hạt đều ở đó. Hành lang chật cứng dân trong hạt, ai nấy đều ăn mặc trải chuốt. Trường trung học có một tiền sảnh tầng trệt rộng lớn, người ta chen chút, quanh các quầy lắt đặt dọc hai bên. Tôi thở dài khi nhìn thấy khu này, ôi rêm, em quên mang tiền rồi. Rêm nói, bố Atiket thì không quên, ba mitsu này em có thể chơi ở sáu quầy. Gặp lại sau nha. Rồi. Tôi nói hoàn toàn hài lòng với 30 Misu và Shisin. Tôi đi với Shisin tới phía hội trường, qua một cánh cửa bên hông, vào trong hậu trường. Tôi để bộ trang phục răn bông của tôi ở đó và vọt lẹ, vì bà Mary Water đang đứng ngay bộc phát biểu trước hàng ghế đầu để sửa kịch bản lần cuối. Tôi hỏi Shisin, mày có bao nhiêu tiến? Shisin cũng có 30 Misu, vậy là chúng tôi bằng nhau. Chúng tôi tiêu những đồng năm xu đầu tiên của mình, ở quầy ngôi nhà kinh hoàng, vốn chẳng làm tụi tôi sợ chút nào. Tụi tôi bước vào phòng lớp 7 đen thui, và được một con ma cả rồng tạm thời trong đó dẫn đi loanh quanh, được hướng dẫn giờ và những món được cho là các bộ phận cấu thành một con người. Đây là đôi mắt. Chúng tôi được nói cho biết khi chạm vào hai quả nho bóc vỏ để trên một cái đĩa. Đây là trái tim, vốn tạo cảm giác giống lá gan còn sống. Những thứ này là bao tử và ruột. Và tay chúng tôi bị nhét vào một đĩa mì sợi lạnh ngắt. Si xin và tôi ghé qua vài quầy nữa. Bọn tôi mỗi đứa mua một túi kẹo tự làm của bà quan tòa tay lo. Tôi muốn chơi trò dùng răng cắn những quả táo trôi bậc bềnh trong chậu. Nhưng si xin nói, làm thế mất vệ sinh lắm. Mẹ nó nói nó có thể lây thứ gì đó từ đầu của người khác chúi vào trong cùng một cái chậu. Tôi phản đối, bây giờ thị trấn này không có thứ gì để bị lây đâu. Nhưng si xin nói, mẹ nó bảo ăn sau người khác là không hợp vệ sinh. Sau đó tôi hỏi bác Alexandra về chuyện này, thì bác nói những người vẫn còn những quan điểm như thế, thường là những kẻ bon chen trong xã hội. Chúng tôi để mua một miếng kẹo bơ, thì những tay đưa tin của bà Mary Water xuất hiện, bảo chúng tôi đến hậu trường, đến lúc phải chuẩn bị rồi. Hội trường đang dần khen chặt người, ban nhạc trường trung học hạt may căn. Đất tập hợp bên dưới ngay trước sân khấu, đèn dọi sân khấu đã bật lên, và tấm màn nhung đỏ nhấp nhô do có người đi lại nhộn nhạo đằng sau. Ở hậu trường, si xin, xin với tôi thấy lối đi hẹp đầy nhóc người. Người lớn đội những cái mũ ba góc tự chế, mũ lưỡi trai của quân miền Nam, mũ thời chiến tranh mỹ Tây ban Nha, mũ sát thời thế chiến. Trẻ em ăn mặc như những nhân công nông nghiệp khác nhau tụ tập quanh một ô cửa sổ nhỏ. Ai dẫm nát trang phục của tao rồi? Tôi rên rỉ trong đau khổ. Bà Mary Water phóng về phía tôi, sửa lại tấm lưới áo, và đẩy tôi chui vào trong. Xin xin hỏi, mày trong đó có êm không, sao Nghe tiếng mày xa lắc cứ nhờ tuốt bên kia đổi vậy. Tôi nói. Thì tiếng mày nghe đâu có gần hơn chút nào. Ban nhạc đang chơi quốc ca. Và chúng tôi nghe khán giả đứng lên. Rồi tiếng trống trầm vang lên. Bà Mary Water đứng đằng sau bục cạnh ban nhạc sướng lên. May cam! Tiếng trống trầm vang lên lần nữa. Điều đó có nghĩa là Bà Mary Water nói dịch cho đám cư dân nông thôn hiểu. May cam! Từ buồn lầy lên đến những ngôi sao. Và bà thêm theo tôi là không cần thiết. Một man hoạt cảnh. si xin, xin thể thảo. Làm cứ như họ không hiểu nổi nó là gì nếu như bà ta không nói cho họ biết vậy. Lập tức nó bị nhắc giữ im lặng. Tôi nói nhỏ. Cả thị trấn này đều biết rồi. si xin, xin nói. Nhưng dân đông thôn cũng tới mà. Im hết coi. Một giọng ra lệnh và chúng tôi im lặng. Chống trầm đánh lên theo mỗi câu bà Mary Water thốt ra. Bà nói lê thê về chuyện hạt may căm còn lâu đời hơn cả tiểu bang. Rằng nó là một phần của lãnh thổ Mississippi và Alabama. Rằng người da trắng đầu tiên đặt chân lên những khu rừng nguyên sinh là cụ tổ năm đời của quan tòa di trúc, người không bao giờ được nghe nhắc lại. Sau đó là Đại tá May Căm dũng cảm, người được lấy tên để đặt cho hạt này. Andrew Jackson đã bổ nhiệm ông vào vị trí cầm quyền, và sự tự tin không đúng chỗ cùng với ý định kém cỏi của Đại tá May Căm đã mang tai họa đến cho tất cả những người chiến đấu cùng ông trong các cuộc chiến với người xa đỏ Crick. Đại tá đã nỗ lực kiên trì biến khu vực này, trở thành vùng an toàn cho một nền dân chủ. Nhưng chiến dịch đầu tiên của ông cũng là chiến dịch cuối cùng. Những mệnh lệnh cho ông được truyền tới qua một phái viên da đỏ thân thiện là tiến về phía Nam. Sau khi nghiên cứu để y của một thân cây để xác minh hướng nào là hướng Nam và bỏ ngoài tai lời khuyên của những thuộc cấp vốn đã mạo muội sửa sai ông, Đại tá Mai Căm thực hiện một chuyến hành trình cương quyết Nhằm đánh tan kẻ thù Và khiến binh lính của ông Đi lạc về hướng Tây Bắc Trong rừng Nguyên Sinh Đến đầu ồ cuối cùng Được những người khẩn hoang giải cứu Khi họ đi sâu vào nội địa Bà Mary Water kể lời khoảng 30 phút Về những chiến công của Đại tá Mai Căm Tôi phát hiện ra rằng Nếu quỷ xuống Tôi có thể nhét đầu hối vào trong trang phục của mình Và sau cùng ngồi xuống được Tôi ngồi xuống lắng nghe bài nói chuyện của bà Mary Walter và tiếng trống trầm vỗ. Rồi tôi ngủ hồi nào không hay. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn H.P. Lovecraft bản dịch Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viu.